Tôi bước đi trên con đường vắng Lòng chật nghe một cơn đau nhói xót xa Con phố quen xưa bao người qua Bóng nhạt nhòa gợi niềm nhớ thương trong lòng tôi ai khiến xui cho người lạc lối vào đường yêu vào cơn mê mải đắm say màng nói đâu cho người tình si tiếc thương gì bỏ lại vết thương cho người đường còn xa còn Cho đời một chút tin yêu, cho người cuộc sống tương lai Ngày mai, mưa vẫn rơi trên con đường vang Giọt bốn thay, lời yêu thương theo gió lại chôi ngược đường mây mà yêu ngoài một hình bóng nhìn sâu lòng Khiến xui cho người lạc lối Vào đường yêu Vào cơn mê mai đắm say Mang nói đau cho người tình di Tiếng thương gì Bỏ lại vết thương cho người Còn xa còn nhiều cây đắng Giữa nhân gian Biết còn ai đi với ta Góp những yêu thương Cho đời một chút tiên yêu Cho người cuộc sống tương lai Rơi trên con đường vắng Giọt bốn tay lời yêu thương theo gió lay Mang trái tim xuôi ngược đường mây Mã yêu hoài một hình bóng in sâu lòng đường mây mà hiu hoài một hình bóng in sâu lòng tôi mang trái tim xuôi ngược đường mây mà hiu hoài một hình bóng in sâu lòng tôi.